các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sáng ngày hôm nay, Dung qua tận quán cà phê để ngồi như là một vị khách hàng, chăm chú nhìn lên trên tầng của ngôi nhà. Điền từ trên bước xuống, lại gần chỗ của Dung rồi nói: "Dung, chiều nay tới quán bên kia đi, tan ca làm rồi chúng ta nói chuyện." Dung nhếch mép cười một cái. "Tôi mong anh cũng cho tôi những thứ mà tôi cần nhé." Chiều ngày hôm ấy, Dung bước ra từ một chiếc taxi Chiếc kính dâm che mắt cùng với cái bộ váy đen ở trên người. Đúng cái bộ mà lần đầu tiên Điền đã trông thấy cô. Dung bước tới, đưa tay đẩy cửa, bước vào trong quán. Cái quán được thiết kế với không gian kín đáo hoàn toàn, kéo rèm che nắng, nên trông nó chẳng có gì khác thường cả. Vô tới nơi, thoáng một chút bất ngờ khi bên trong không có ai, Dung đảo mắt nhìn xung quanh. Lúc này thì Điền đang ngồi ở bên trong quầy, anh ta đứng dậy, đưa mắt nhìn cô rồi nói. Tới rồi à, ngồi đi. Cô uống gì không? Dung lắc đầu, cô nói. Tôi không cần uống gì cả. Thứ tôi cần anh cũng biết mà. Nào, vào vấn đề chính đi. Điền bật cười khanh khách. Anh ta gật gù, đưa chân bước tới chỗ của Dung. Tốt thôi, ngồi đi. Chúng ta nói chuyện nhé. Dung không có nói gì cả. Cô quay ra sau lưng, tìm kiếm một chiếc bàn để ngồi. Và chỉ chờ có thế, Điền vớ ngay cái lọ hoa thủy tinh ở trên bàn, rồi đập thẳng vào gáy của Dung. Tiếng đổ vỡ đã vang lên, Dung thấy đầu của mình đau nhói đi. Và đó cũng là những gì cuối cùng mà cô đã cảm nhận được. Điền tiến tới khóa lại chốt cửa, kiểm tra lại xem rèm đã kín chưa. Vốn hôm nay anh ta đã chuẩn bị sẵn, cho nhân viên nghỉ hết và vì lý do sửa quán nên không có hoạt động. Điền cúi xuống kéo lê cái thân người của Dung vào trong nhà vệ sinh. Hành động tiếp theo mới thực sự là đáng sợ. Điền đã dùng dao, chặt sắc của Dung ra thành từng khúc sau đó bật tung đống gạch men trên sàn nhà vệ sinh ra rồi đào đất chôn xác của cô xuống đến gần tối thì điền đã hoàn tất công việc của mình anh đưa tay lên trán lau mớ mồ hôi nhà vệ sinh lúc này đã được ốp gạch lại một cách cẩn thận nhưng với cái lý do đóng cửa sửa chữa thì từ lúc sáng chắc chẳng ai còn nghi ngờ gì điền đã thì thầm tao không muốn làm như thế này đâu nhưng mà là do mày chọn mày đừng trách tao Tao có khó khăn lắm mới quay lại được với Huệ. Mày đừng hòng làm ảnh hưởng đến tao. Điền nói xong thì trở lại quầy, lau dọn vết máu cùng với mảnh kính vỡ và bình hoa Tám giờ tối, mọi thứ cũng đã xong xuôi. Điền quay trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Một tuần sau, sự biến mất của Dung mới được mọi người chú ý đến. Bởi thời gian trước, Dung có được sự che chở trong mối quan hệ với Điền nên cô đâm ra lưỡi đi làm. Chỉ lâu lâu đến quán thôi, cốt là có điền, có chút lo lắng và không thể trốn tránh khi gặp cô hàng ngày. Giờ đây, hơn một tuần không có thấy Dung thì đám nhân viên mới thắc mắc. Ủa, Dung nó đi đâu rồi nhỉ? Không biết nữa, nhưng cái loại nhân viên như nó thì sớm muộn gì cũng bị anh điền cho nghỉ mà thôi. Đẹp thì đẹp thật, mà cái thái độ không tốt chút nào cả. Ban đầu tưởng đâu là siêng năng lắm, vậy mà giờ mới lộ ra. Cũng chẳng có tốt đẹp gì cả. Thế là mọi người đều cho rằng Dung đã nghỉ việc, và họ thấy hài lòng bởi cái chuyện đó. Hôm nay, quán lại được bổ sung thêm con bé Tâm từ chi nhánh cũ sang để làm quản lý, bởi trong giai đoạn đông khách nên thiếu người làm lắm. Điền cũng không hiểu sao dạo này ít ghé qua quán lắm, chỉ suốt ngày ở bên quán cũ mà thôi. Nhưng điều này cũng có thể hiểu, Huệ đang ở tháng thứ năm của thai kỳ cơ mà. Ai cũng nghĩ là Điền thương vợ Chứ đâu có ngờ đến cái lý do sự trốn tránh này Nó còn đáng sợ hơn nhiều Sáng nay Tâm xuất hiện Sau màn chào hỏi với đám nhân viên Thì con bé Linh Nhân viên quán mới bước lại Khều khều tay của cô Chị Tâm Chị Tâm Gì đó Linh Tâm nhíu mày Linh đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi thì thầm Chị ơi Vậy là anh Điền không qua đây nữa hả Hiện tại thì không Anh ấy ở bên kia để chăm sóc cho vợ rồi Mà có chuyện gì thế Em... em có chuyện này định nói với anh ấy Nhưng mà anh ấy không đến Nên cũng không biết nói sao Nếu là chuyện của quán Thì em cứ nói với chị Rồi chị sẽ báo lại Không có gì đâu em Linh lại đảo mắt giống như sợ ai đó nghe thấy vậy Cô ghé sát tai Tâm Gần hết sức có thể để nói Ở quán mình Có ma đấy chị ạ Trước câu nói của Linh Tâm tỏ ra hết sức bất ngờ cô phì cười ui giỏi ơi em thấy chị mới tới nên định hù chị có phải không thế nhưng tâm đã khựng lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net